Tào Tháo Thánh Nhân Đê Tiện Tác giả Vương Hiêu Lỗi Do Diên Vĩ diễn đọc Quyển Tám chương 126 Triều Nghị khôi phục chính châu Tào Tháo hiện rõ giả tâm thay nhà hán Cuộc trừng trị tham quan ô lại kết thúc trong im lặng Động chiêu vào kinh vẫn chưa có âm tính gì Phía Tây Mã Siêu hàng tội vẫn chưa bị tận diệt Phía Nam Tôn Quyền lại nhâm nha nổi can qua dường như muốn tìm chút an nhàn giữa bọn bề phiền muộn tào tháo muốn thay đổi tâm tình dẫn theo quần liêu nghiệp thành cùng tử tôn đến đồng thước đài tham quan cảnh trí cảnh tượng vô cùng tấp nập cả đám sĩ thần của mạc phủ cũng tề tụ dưới lâu đài đồng thước đài tọa lạc phía tây bắc nghiệp Thành trong vườn ngự uyển được khởi công xây dựng từ mùa đông năm kiến an thứ 15. đến nay đã được hai năm kiến trúc chủ thể đã được dựng xong Còn những tòa kiến trúc phụ cận vẫn đang thi công, nhưng chỉ với quy mô hiện tại đã không hề kém cạnh so với vân đài. Ở Lạc Dương, tòa đài này cao hơn 10 trượng, chỉ riêng nền đất dựng đài đã cao gần 2 trượng. Trên đó dựng năm tầng lầu cao, điêu khắc tỉ mỉ, chạm trổ công phu vô cùng hoành tráng. Đứng trên đài cao 10 trượng nhìn ra xa, xa, phía bắc là cả một vùng nguyên giả và ruộng vườn bao la, Xa ngút tầm mắt tới tận chân trời, khiến ai ngắm nhìn cũng phải trăm trâu. Mỗi lần gió thổi, ruộng vườn bạc ngang, xanh mướt, lại lay động kỳ ảo. Mãi phía xa tích dường như còn thấy được cả đám người trẻ tuổi đang ngao du ngoại ô. Phía đông là một dãy rừng núi rằm rạp. Những lớp cây tùng, xào xạc trong gió như chuông reo vang. Đâu đó có những con hươu chạy nhảy đùa vui. Phía nam là đường phố nghiệp thành tấp nập người ngựa sĩ nông công thương, ai lo việc nấy, khắp ngõ công đường, đông như trảy hội. Lại nhìn ra phía ngoài, sông chương, đang cuồn cuộn chảy về đông. Tan liễu, du hoa theo gió trung đưa. toát lên vẻ tú mỹ vô cùng. Còn phía tây chính là mạc phủ tráng lệ, rộng lớn. Hai tòa chính đường nguy nga, rực rỡ dưới nắng. Viện lạc khắp nơi, hoặc nghiêm trang tề chỉnh. Hoặc quanh co uốn lượng. Cây cối sọp mát, nghi môn, tư mã môn. Chỉ Sa môn có giáp xị canh chân Thôi giáp sáng ló Trong còn nghiêm cẩn hơn cả hoàng cung Ở hứa đô Mặt trời tỏ ánh nắng xuống làng nước Thanh trong ở hổ phù dung Tây Uyển Phía xa xa là lầu đài Điện cát cũng lấp lánh dưới nắng vang Nôm vô cùng hoa lệ Trăm hoa trong Tây Uyển sớm đã nở rộ Mỗi loài một vẻ thi nhau khoe sắc Hương hoa lúc nồng lúc nhạt Theo gió bay đi khắp nơi Khiến người ta vô cùng khoan khoái lại ngẩng đầu nhìn ra xa trời xanh mây trắng như gần ngày gang tấc có cánh chim trời bay vụt qua tầm mắt cảnh tượng thi vị tựa như tiên cảnh tào tháo cảm thấy vô cùng sảng khoái chẳng mấy chốc nỗi bực dọc từ việc ép dân khổ dịch ở tỉnh châu bỗng như tan biến bất giác mỉm cười có câu thơ tây bắc hữu cao lâu thượng dữ phù dân tây giao sơ kết ý xong a cát tâm trọng dây ta thấy cảnh trí ấy Đúng như tả đồng tước đài, tòa đài này xây đẹp lắm, xem ra biện Bỉnh đã bỏ công không ít, ông ta không đến sau. Một vị công tử từ đám đông bước ra, khởi bẩm Thờ tướng, gia phụ thân Lâm bệnh không thể đến được, lệnh cho nhi tử là thần đến nghe lệnh. Thì ra là biện Lăng, con của Biển Bỉnh. Biển Bỉnh ngày hôm đó bị tào tháo trách mắng vừa tức vừa hận, trở về đến phủ liền thổ huyết rồi lâm bệnh nặng, sao có thể đến được Đành báo con đến nghe hầu, biện bỉnh tuy sức thân thấp kém, tính tình lại tùy tiện phong túng, nhưng biện lan lại là một tên tiểu mọt sách, rất ham thích học hỏi, cung cận thu lễ. Tào Tháo cũng biết lần trước mình quả thực có hơi nghiêm khắc, bèn đưa mắt nhìn, lát nữa lão phu và chư dị, sẽ yến ẩm trên tòa đài này, ngươi hãy mang một ít rượu và đầu nhắm về cho phụ thân, ngoài ra nói với ông ta rằng, Tòa đài xây rất đẹp, lão phu rất dựa ý. Những công trình sau này sẽ là phải nhờ cậy ông ta. Thừa tướng ban yến, nhi tử xin thay mặt phụ thân cảm tạ. Biện lang lại cúi đầu vái lại, Kỳ thực điều là thân gia, cho dù anh ta chỉ nói rằng tạ ơn thừa tướng, thì cũng chẳng ai bác lỗi. Nhưng tên tiểu tử này lại vẫn muốn tỏ vẻ đại lễ. Tào Tháo bật cười, xua xua tay. Lang nhi à, người đúng là chẳng giống cha ngươi. Khách sáo như vậy làm gì? Mau đi đi, Chư vị. Chúng ta cùng ngồi thôi Khổng quế Vị kỵ đô ý cái gì cũng quản kia Sớm đã sắp đặt ổn thỏa Trời vừa hứng sáng để dẫn một đám bọc đông Ở mặt phủ Khiên bàn đến rồi leo lên tòa đài Cao hơn 10 trượng Đúng theo cách cục ở tính chính đường Thậm chí còn có mấy chiếc bình phong Tào tháo nhập tọa trước tiên Sau đến các thần tử như Tuân Du Quốc Uyên, thôi Diễm, Mau Giới, Từ Tuyên Ngồi ở giải bàn phía Tây Phía đông các vị công tử từ lớn đến bé, như Tàu Phi, Tàu Chương, Tàu Thực, Tàu Bu, Tàu Huyên, Tàu Quân, Tàu Lâm, Tàu Cứ, Tàu Chỉnh, cùng với các tử điệt thân tộc như Tàu Chân, Tàu Hưu, Tàu Thái, Tàu Phức, Hạ Hậu Thượng, Hạ Hồ Mậu kể cả đứa con ghẻ là hà Yến, con của Dọn Thị, Tần Lãng, con của Đỗ Thị, cũng đến cả. Mọi người đều nâng chung rượu, kính thờ tướng, Tàu Tháo cũng hiểm cười, nâng chung chút tụng, Chúng nhân kính cẩn mời nhau một hội mới uống cạn, nào ngờ vừa đến miệng thì thấy nhạt nhẽo, chẳng có vì gì cả, thì ra là nước lã. Tào tháo thấy mọi người ai nấy nhăn mai nhíu mặt, bật cười sáng khoái. Xe tòa đài này, phí tổng không ít, chẳng bao lâu nữa sẽ lại năm chinh. Sĩ thần chúng ta không nên xa xỉ, bắt đầu từ hôm nay cấm rượu tiệc. Tiết kiệm lương thảo để tích trữ cho việc quân dung, chúng ta thay rượu bằng nước mọi người đều xứng sờ giây lát. tế tổ phòng khâm nhanh trí mở lời trước. thừa tướng cần kiệm, yêu dân, quả là đức lớn cho xa tắc. năm chinh lần này tướng sĩ si ác sẽ hết mình mà đáo thành công. tại hạ thấy nước còn ngon hơn cả rượu. xin mời, xin mời. ông ta đã cất lời trước, mọi người ác cũng phải hùa theo vỗ họa tất cả đều ngoài mặt cười nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, hao phí tiền của xây tòa lầu cao xa xỉ đến vậy. Mà lại vờ ra vẻ về việc uống rượu Đúng là nực cười Kỳ thực bọn họ vẫn chưa hiểu hết tâm tư của Tào Tháo Xây dựng đồng thức đài cố nhiên là vì sở thích của ông Nhưng cũng vì Tào Tháo muốn tỏ rõ địa vị, văn hóa của Nghiệp Thanh Khiến cho nơi đây hoàn toàn vượt trội so với hết đâu Đây là chuyện đại sự có liên quan đến địa vị của Tào Gia Thế nên dù xưa nay vốn luôn cần kiệm Tào Tháo cũng không thể tiết kiệm trong chuyện này Rượu rót tam tuần. Thức ăn ngủ vị Bỗng nghe thấy tư phía nhã nhạc du dương Chúng nhân giật mình ngó quanh Chỉ thấy bốn bề là mây trời, cây cối Nào có ai tấu nhạc Tào tháo cũng cảm thấy kỳ lạ Quế nhi đâu? Người sắp xếp nhạc công sao? Không biết từ lúc nào Tào tháo đã bắt đầu gọi khổng quế là quế nhi xưng hô kiểu này Vừa giống như gọi con cháu Lại giống như gọi bọc tông Toát lên vẻ thân cận Nhưng đối với chức kỳ đô ý mà nói Thì hơi có vẻ bất luân, bất loại không quý cười nịnh hôm nay chư dị tới đây đều là sương côn của triều đình há có thể thiếu nhã nhạc tiểu nhân đã mời tế tụ đỗ quỳ dẫn đám đệ tử của ngài ấy tới tấu nhạc mua vui cho thừa tướng và chư vị đỗ quỳ không phải là tế tụ mạc phủ. ông ta vẫn có quan hàm tham thái nhạc thử trong triều đình theo lý mà nói quan thái nhạc chỉ chuyên phục vụ cho hoàng gia tào tháo tự mình hưởng dụng là hành động tiếm vượt nhưng ông chẳng hề để tâm hết nhìn trái lại ngó phải đổ công lương đến rồi ư, cứ sao lão vu không thấy, không quấy chỉ xuống sàn nhà. Trên lầu cách cục có hạng, tiểu nhân đã sắp xếp bọn họ ở tầng dưới. Mọi người nghe kỹ, quả nhiên âm thanh vọng lên từ dưới chân, khúc nhạc sao trúc giặc diều trầm bỏng ngân lên, thật tình tứ, chỉ e ngay cả đế vương bao đời cũng chưa từng được hưởng thụ như vậy. Cảnh đẹp mê hồn, nhã nhạc du dương, quả là rượu chưa kịp chuốt, người đã tự say. Tào tháo lại càng hứng chí Ông nhìn về phía đám tử tôn, đang ngồi bên dãy phía đông. Phụ thân tuy sinh trong nhà công hầu, nhưng lúc thiếu thời cũng từng gặp nhiều biến cố. Trải qua muôn vàng gian nan mới được như ngày hôm nay. Nhưng các con sinh ra đã được hưởng phúc. Cả ngày côm no áo ấm chẳng cần dụng tâm. Mấy năm nay ta đông chinh tây thảo, dẫn binh bên ngoài. Cũng chưa từng đốc thúc các con việc đàn sách. Người ta thường nói, ngay từ nhỏ, đã phải lập chí không biết các con bệnh sinh có chí hướng gì. Câu này vừa nói ra, đám công tử nãy giờ vẫn cười nói vui vẻ, bỗng ngưng cả lại. Ai nấy đều rụt ra, cúi đầu. Nhìn đồ ăn trên bàn không dám nói năng, Tào Tháo lại nói. Xem các ngươi kìa, vừa nhắc đến chuyện nghiêm túc là chẳng biết nói gì. Tử văn, nói trước xem, bình sinh con có chiếc nguyện gì? Tào Phi giật mình, ta là trưởng tử, cứ sao không hỏi ta trước? Tào Trương thì không nghĩ nhiều đến vậy, đang cầm chiếc đùi gà to tướng gặm. Nghe thấy phụ thân hỏi đến, bèn lệch sệt đứng lên. Còn bình sinh chỉ muốn làm tướng, Tào Tháo khai nhíu mày. Ngươi không chịu đàn sách mà chỉ hâm cung mã, đó là cái dũng của đám thất phu, có gì đáng quý. Đàn sách sau, Tào trương vẻ mặt bất cân, đại trưởng phu phải học theo vệ khanh, hoác cứ bệnh, làm công nơi xa trường. Dương đào muốn kích, đẩy lùi mười vạn quân địch, tung hoành thiên hạ. Hát có thể ăn phận thủ thương, làm văn sĩ. Những câu này tuy không trúng tâm ý của Tào Tháo nhưng lại toát lên hào khí kiêu dũng. Người nghĩ được như vậy cũng không thẹn, thành danh của tàu gia ta. Nhưng người nói rằng muốn trở thành tướng quân, vậy muốn trở thành tướng quân phải làm thế nào? Tàu chương võ vỗ, vỗ ngực, nghiêm giọng đối đáp, mặt chép dây, cầm thương sắc, lâm trận không sợ hãi, luôn đi đầu tướng sĩ. thưởng phải rõ ràng, phạt phải công tâm. Tàu tháo ngơ mặt cười lớn, không cần biết người tài trí ra sao, chỉ riêng với câu này đã biết người có chút tố chất làm tướng. Tàu phi thì cười thầm trong bụng, gá huynh đệ ngốc này. Chỉ với câu nói của ngươi, ngôi vị sau này sẽ chẳng có phần ngươi. Ngồi xuống đi, tàu tháo xua xua tay. Chu hậu bình sinh con có chí hướng gì? Chu hậu là tiểu danh của tàu bưu, trong số các con thứ, tàu bưu tuổi gần như lớn nhất, tài trí, cũng thuộc dạng khá. Nhưng nghe phụ thân gọi đến tin mình, y vẫn có chút thấp thỏm, nghĩ ngợi dây lát mới đứng dậy nói. Con tuổi còn nhỏ, tài hàng đức mọn, phụ quốc vi chính có phụ thân cùng các vị hình trưởng con chỉ biết tuân theo giáo hóa của thánh nhân hiếu kính với phụ mẫu thương yêu huynh đệ cung cẩn thủ lễ mà thôi câu này của tàu bu nghe có vẻ tiêu cực nhưng thật ra lại rất sâu xa y tự biết có tàu phi tào thực ở trên vị trí kế thừa gia nghiệp không dễ rơi vào tay mình mà ngoại trừ ba đứa con trai của biện thị kẻ có y vọng nhất chính là y thật là một người thay thế tốt nhất cho nên y nói câu hiếu kính với phụ mẫu thương yêu huynh đệ chẳng đắc tội với ai Vừa tỏ rõ mình không có giả tâm, lại lưu lại đường lui cho bản thân. Biết đâu sau này mấy vị huynh trưởng đấu với nhau trầy da tróc vải, y ở dưới lại được hưởng lợi. Tên tiểu tử này ngoài mặt đông hậu, nhưng kỳ thực tâm địa không hề nông cạn. Đám con thứ như tàu huyền, tàu quân, tuổi đều gần nhược quán. Tuy đã lớn nhưng chẳng có tài cán gì nổi trội câu nói của tàu bu cũng đúng là tâm tư của bọn họ, vội vàng đứng dậy hồ theo. Câu của chu hậu cũng chính là suy nghĩ của chúng nhi tử. Tàu Tháo hết cơ cu, rồi lại lắc đầu nói. Cung cận thu lễ tuy rằng tốt, nhưng thấy sự đa đoan cũng chưa chắc sẽ được bình an một đời. Còn với Tàu Lâm, Tàu Cứ, Tàu Vũ, tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu thế nào là chí nguyện bình sinh, nên ông cũng không hỏi nữa. Chậm rãi, quay sang phía Tàu Phi, Tàu Thực. Tàu Phi tự biết những việc trước kia vẫn chưa xong. Lại thấy phụ thân không hỏi đến mình, trong lòng đang thấy bất an. Bỗng thấy phụ thân đề nghị, ta thường ngày đọc văn chương của các con. Duy chỉ có văn thái của tử hoàng, tử kiến là hay hơn cả. Hôm nay đăng đại lâm hội, lại có nhã nhạc trợ tấu. Các con mỗi người hãy làm một bài thơ phú, cùng vui với liệt dị đại nhân ở đây. Ai làm hay nhất, ta sẽ có thưởng. tào Phi trong lòng đầy tâm sự, nào có tâm tư đâu để ngâm thơ, xương phú. Nhưng nắm bọc đồng thì không để ý nhiều đến vậy, lập tức thu dọn, tiệt sụ, bưng đến bút nghiêng, quyển trục, xem ra đã chuẩn bị sẵn từ trước. tào Phi có ý thoái thác, nhưng thấy mặt phụ thân toát lên vẻ nghiêm nghị. Không cho phép từ chối. Tàu thật thì đã cầm bút, viết lào lào một mạch. Y đành ngắn ngẩm, cầm bút viết, Năm kiến an thứ 17. Xuân du tây viên, lên đồng tước tay, cùng các huynh đệ trước tác. Lời răng, Y chỉ viết được lời tựa, đã hết ý, xúc ruột đến mồ hôi, chảy rong rong. Quân thần đều thấy Tào Tháo đang cố ý thử thách tài hoa của hai con, nên cũng không tiện chen ngang, có người trò chuyện phong trả có người cầm đũa ăn uống có người tự mình rót nước nhưng ai nấy đều bất giác ăn nói nhỏ nhã để nhì vị công tử tĩnh tâm suy nghĩ chẳng mấy chốc tàu thật đã mua bút viết xong thổi thổi cho khô mực đoạn cung kính trình lên trước mặt phụ thân tào tháo lẩm bẩm đọc nhỏ thỉnh thoảng lại gật gù mỉm cười nhưng không hề bình luận nửa câu tàu phi lại càng hoảng hốt thấy xung quanh quần thân, đều đang nhìn mình vội vắt ốc suy nghĩ nhưng cũng chỉ nặng ra được vài câu là tắc tịch đành cắn răng đứng dậy, nộp quyển trúc đến bên án của phụ thân. Tào Tháo xem xong cũng cười, nhưng đó là nụ cười nhạt. Vương trọng tuyên, lưu công cán. Vương Sáng và Lưu Trinh vội vã đứng dậy, bước ra khỏi bang, có thuộc hạ. Tào Tháo đặt hai quyển trúc ra phía trước án. Hai người các ngươi am hiểu thơ phú. Vậy hãy bình luận hai bài này, hay dở ra sao? Lưu Trinh bước tới, cầm lên đọc. Vương Sáng thì cúi đầu đáp. Chúng thuộc hạ, chẳng qua chỉ là tiểu lẫy Hầu Việt bút Kiên Nào dám tự tiền bàn luận thơ văn Của ngũ quan Trung Lăng Tướng Và Bình Nguyên Hầu Tào Tháo không để hắn thoái thác Không phải sợ Các ngươi cứ bình phẩm lão Phu Tử sẽ quyết đoán Hơn nữa còn có chư vị đại nhân ở đây Vương Sáng đành phải lĩnh mệnh lựa theo thứ tự trưởng ấu Cầm quyến trúc của Tào Phi Đọc giọng khẽ khăn Lên đài cao ngắm phong cảnh độc tứ lưng chừng thích mắt Đài cát sừng sững trên mây phòng ốc nối tận chân trời, chân thả bước lòng thư thảnh, đảo mắt lại thấy núi tây, khe suối uống lượng quanh co, cây cỏ rậm rịch đuôi chen, gió lạnh khẽ vần tà áo, bầy chim rú rít đâu đây, ngập ngừng quay bước nhìn quanh, dòng nhỏ chảy qua gốc thanh, vương sáng độc sông khẽ mỉm cười, đài cát trên mây khe suối quanh co, trung lăng trướng bút pháp thật tinh tế, đây chỉ là một lời khen khách sáo. Không thể coi là một lời bình phẩm hay Nói đoạn bèn giao lại cho Lưu Trinh Lưu Trinh vốn là người thẳng tính Có gì nói đó Vừa cầm lên, đọc qua một đoạn Để nhíu mày nhăn mặt nói Bài phú này chỉ mô tả cảnh sân thủy Thiếu tình trí duy có câu cuối có vẻ đi vào lòng người Tiếc thai ý tứ vẫn còn nông thiển Chưa được khởi phát Căn bản chưa thể gọi là tuyệt phẩm Trung lân tướng thường ngày Khiến từ tạo câu rất mực cẩn trọng vô cùng tinh diệu cứ sau hôm nay lại chưa được như vậy thật đáng hổ thẹn tàu phi lắc đầu liên tục tâm tư của y lúc này làm sao có thể đặt vào việc thơ phú đọc tiếp bài của bình quyên hầu đi lưu trinh như quỷ đói gặp cháu ngon vội giật lấy quyển trúc của tàu thực từ tay vương sáng để đọc trước vương sáng biết rõ đây không phải là việc hay bất luận thế nào cũng sẽ đắc tội một người bèn mặt cho hắn lấy mất lưu trinh kêu lên một tiếng ngạc nhiên khen xong cũng không buồn thỉnh mệnh tào tháo đã quay về viết quân thân sang sẵn độc to nơi đức sáng thánh quân rực rỡ lên lầu đài hớn hở lòng xuân xem công thái thú chăn dân đức cao vời đã thấm nhuần nơi nơi dựng lên giữa lưng trời xanh ngát đài nguy nga bát ngát không trung mỹ quan nào kém non bông gác cao tây vực nhìn trong nẻo đoài dòng chương thủy chảy dài trong suốt tưới nhuần vườn cây tốt quả tươi gió xuân đầm ấm đưa hương muôn chim đua hót du dương hài hòa cao đẹp tựa trời mây muôn thở, phúc nhà mai chất chứa dài lâu khắp cùng vũ trụ nhiệm màu đề cao nhân hóa kính chào thượng kinh nôi tề tấn nghĩ mình hưng thịnh phò thánh minh cùng sánh không lao xin tươi bền vững biết bao ơn sâu nước ngắm đức cao xa đồn phò tá đấng chí tôn dình chữ xây thái bình thịnh trị bốn phương phép trời khuôn đất đo lường ánh trăng cùng với ánh dương điều hòa tôn quý ấy truyền xa mãi mãi thọ vô cùng thọ với chúa xuân bài đăng lâu phú này ngôn từ hoa mỹ khí phách cảm khái ngụ ý thâm sâu lại thêm giọng đọc hùng hồn trầm bổng của lưu trinh quả thực đi vào lòng người hoàng liêu nghe xong ai nấy đều ghé tay nhau gật gù khen ngợi hoàn toàn không phải là hùa theo xiểm nịnh bài phú này thực xứng danh kiệt tác sau nào bài nào hay hơn Tào Tháo dường như cố tình hỏi câu này Lưu Trinh rụt rè đáp Thuộc hạ cho rằng bài của Bình Nguyên Hậu hay hơn Ngũ Quan Trung Lan Tướng Trọng tuyên, hẳn cũng nghĩ như vậy Vương Sáng cũng không dám nói nhiều Được, Tào Tháo đứng dậy Lời của công cán thực hợp với ý của Lão Phu Tỉ thí lần này, tự kiến thắng Ta nói được, làm được Tự kiến đến đây, có thứ này tặng cho con Nói đoạn, ông vẫy vẫy ta gọi Không quế tới Không quế lập tức bước ra từ phía sau bình phong trên tay dâng một thanh bảo đao tào phi nhìn thấy bảo đao bất giác giật mình kinh ngạc đó chẳng phải là bách bích đao sao năm xưa khi được phong làm ngũ quan trung lăng tướng phụ thân đã từng ban cho ta bách bích đao cùng những lời kỳ vọng lớn lao nay tâm đệ cũng được ban một thanh đao hệt như vậy thế là có ngụ ý gì tào thật quỳ xuống nhận đao số rít tạ ơn khổng quế lựa lời nói trung lăng tướng hôm nay nhà hứng làm thơ tuy không được như ý nhưng xét cho cùng cũng đã làm phú gấp vui Thưa tướng liệu có cũng nên ban thưởng chăng? Chút tiền Tàu Phi bỏ ra coi như cũng không bị mất trắng. Tàu Tháo lại nói, thắng là thắng, thua là thua. Nếu như thắng thua đều như nhau, vậy còn gọi gì là tỉ thí? Phải phải. Không quế phân dạ luôn mâm, khẽ liếc về phía Tàu Phi là lưỡi. Ta cũng nói giúp công tử rồi, nhưng lực bất tòng tâm. Những kẻ đang ngồi đều là người thông minh, cảm thấy bầu không khí này có chút kỳ quặc, nhưng lại không thể nói gì lúc này bỗng thấy viên lệnh sử tư mã ý ngồi ở giải bàn phía xa giơ tay chỉ trỏ liệt công mau xanh kia có một bầy hồng nhạn thừa tướng khánh giá tân đài ngay cả hồng nhạn cũng đến trễ bái yết đây quả là đêm lành mọi người quánh cổ nhìn quanh quả là có bảy tám con nhạn đang nhập bầy bay lướt qua không đến nỗi vi diệu như lời tư mã ý nói nhưng đây chẳng phải là cách đánh lạc hướng sau quần thần nhao nhao phụ họa ngay cả tào tháo cũng bất giác rời bàn ra xem Nguyễn Vũ thì lại cùng phòng thăm Tuân Vĩ cầm hai bài thơ phú lên xem. Tuân Vĩ tuổi chưa đến 30, nhưng vì giỏi văn chương thơ phú nên từ chức huyện lệnh, được điều chuyển vào mạc phủ. Do trẻ tuổi hơn đám ký thất nên được coi là văn đàn hậu bói, cầm thơ phú của Tào thực mà không nở sợi tay. Bình Nguyên hậu hành văn, tiêu dao phóng khoáng, ngay cả nhân bậc thi sĩ văn nhã tiền bói cũng không sánh tăng Giống như câu dựng lên giữa lưng trời xanh ngát. Đại uy nga, bác ngát không trung, Khắp cùng vũ trụ nhiệm màu, Đề cao nhân hóa, Kính chầu thượng kinh, Cho dù sái bá dài phụ sinh, Biên vàng lễ tái thế cũng chi được vậy, Phòng khâm lại càng tán thưởng. Ta thấy cầu, Nói tệ tấn, nghĩ mình hưng thịnh, phò thánh minh, cùng sánh công lao, Là tuyệt nhất, Nghĩ đến công lao cái thế của thừa tướng, Tề hoàng công, tấn văn công, há có thể sánh kịp. Ông ta tuy là cao thủ văn đăng, Nhưng bản tính, lại hay xỉm định không bỏ qua cơ hội này để nên bờ tàu tháo Nguyễn Vũ thì lại liên tục lắc đầu cầm bài thơ của Tào Phi lên từ thời Hoàng Đế Linh Đế đến nay văn nhân đa phần ái mộ văn phong phù hoa mà thiếu đi cái ý chất phát dung dị Năm xưa trương hành độ đốc ngâm thơ họa phú nội hàm thâm ý đi vào lòng người nhưng hậu nhân ngày càng ít người sánh kịp chỉ chăm chăm vào cái đẹp của câu từ như bài đổ Linh Quang Điện Phú của Vương Duy Thọ Bài Chương Hoa Phú của Biên Nhượng, tuy ngôn từ Diễm lệ thật đấy, nhưng dùng cả ngàn lời hay mà vẫn khiến người ghe cảm thấy khiêm nhượng, hơi hợi. Tựa như không phải xuất phát từ tinh thanh, ý thật, so với Bình nguyên hầu mà nói. Bài của Trung Lan Tướng, tuy khó có thể coi là đặc sắc, nhưng cũng đúng quy củ, không hề khoa trương, câu ngập ngừng quay bước nhìn quanh. Dòng nhỏ chảy quanh gốc thanh, toát lên y trang khí được thỏa nguyện. Trung Lan Tướng, dòng nhỏ ngập ngừng e là có tâm sự gì đó. Câu này còn chưa nói xong, bỗng thấy có kẻ chen ngang. Ngươi, quả là rất hiểu tâm ý của nó. Không biết từ lúc nào Tào Tháo đã đứng sau lưng ông ta. Phùng Khâm giỏi cưới đầu bẩm, chúng thuộc hạ tài hèn tiếc mọn, lạm bàn về câu thi từ để thưa tướng dây cười. Tào Tháo không buồn để ý đến ông ta, chỉ nhìn chầm chằm Nguyễn Vũ. Ngươi nói nó có tâm sự, lẽ nào ngươi không có tâm sự gì? Nguyễn Vũ không ngờ rằng chỉ mấy câu nói mà chút bà vào thân, vội vàng bị giải. Thuộc hạ phẩm bình thi văn nói năng hàm hộ Có chỗ nào không thỏ Mong thư tướng lượng thứ Tào tháo không hiệt coi những lời của ông ta Chỉ là những lời bình phẩm đơn thuần Cười nhạt nói Ta thấy ngươi dường như có ý gì đó Chỉ với quan hệ của ngươi và tử hoàng Tất nhiên sẽ nói rằng thi phú của nó hay Ta hỏi ngươi Đêm trước ngày xuất chinh quan Trung Ngươi cùng bọn đậu phụ Mật bàn những gì trong phủ trung lang tướng Chiến du hí đến năm bị Có ngươi không Nguyễn vũ lại càng khiếp hải Thuộc hạ cùng Lưu Trinh, quá thực từng qua lại với Trung Lăng Tướng, nhưng... Cho có kéo kẻ khác vào hùa, Lưu Trinh vui cười giận mắng. Bản tính vô tâm, người và hắn há có giống nhau. Ta thấy người đang âm mưu nhâm nha làm công thần phò tá. Nguyễn Vũ thật sự không biết nói gì hơn. Ông ta là một văn nhân, cố nhiên sẽ gần gũi hơn với Tào Phi, nhưng xưa nay chưa từng can dự vào những chuyện thì Phi kia. Tào Tháo gắn cho tội danh lớn như vậy, ông ta há có thể chịu được. Lập tức quỳ sụp xuống đất. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ cùng trung lan tướng, luận văn hội hữu. tuyệt đối không dám có ý gì khác. Tào tháo sắc mặt không hề thay đổi. Ngươi chỉ là một viên thư lại. Múa bút mài mực. Chuyện chính sự không được phép hỏi đã đanh. huống hầu là việc gia sự của lão phu. Hôm nay nếu không trị ngươi, chỉ e khó có thể làm cương cho những kẻ mua đồ hạnh tiếng. Án oan phụ tử, thư sinh nào gây nên tội gì. Nhưng Nguyễn Vũ dù một bụng ấm ức cũng không dám kêu oan gì nữa chỉ liên tục dập đầu thừa tướng khai ân thừa tướng khai ân trần lâm vương sáng ứng sướng cũng vội cầu xin chúng thuộc hạ ngày ngày bầu bạn với nguyễn vũ biết tính ông ấy lạc thiện hỷ giao không hề có tâm địa mong thừa tướng khoan dung lưu Trình biết rõ chuyện này mà khơi ra thì thế nào cũng liên lụy đến mình muốn khuyên cũng không dám khuyên chỉ đứng ngày ra như tượng cổ mai thay tào thật thi phú cao siêu nếu như hôm nay tàu phi mà thắng Chuyện này thật phiền phức to, Quốc uyên, từ tuyên cũng đến đỡ lời. Nguyễn Nguyên Du, thủ học Sái Bá Dày, Giang thái nổi danh tứ phương, mong thừa tướng niệm tình thanh danh vi mọn của người này mà khoan thứ cho. Họ không khuyên đã đá đanh. khuyên như vậy tàu tháo lập tức trợn mắt. Vương dọn giết được Sái Ung, lẽ nào lão phu không giết được một tên ký thất? Phụ thân xin hãy nguôi giận. Việc đến nước này, tao thật mới mở lời, đức hoàng dung nhân hậu của phụ thân, truyền khắp thiên hạ, lại nói danh yêu hiền mến sĩ câu hiền lĩnh trước kia có câu xét tài mà cử để ta dùng họ nguyễn vũ kia chẳng qua chỉ là một viên thư tá tài trí chỉ dùng trong việc tạo câu ngẫm cứu cho dù trong lòng có ý hành tiến thân phạm vào tội tư thống há lại có thể gây nên đại họa gì này nếu phạt tội thì đúng về lý nhưng chỉ e ảnh hưởng đến cái tiếng yêu tài mến sĩ của phụ thân khiến những kẻ sĩ sau này thấy vậy mà xin lòng e ngại năm xưa tấn phân công tha cho hoàng quan bộc đề, tội truy sát, Dẹp yên loạn là khích, sở trang vương dùng thứ cho lỗi lầm của đường giao ở Tuyệt Anh hội, nhờ vậy mới có được công lao chinh phạt nước Trịnh, sinh tử của Nguyễn Vũ là chuyện nhỏ, minh đức của phụ thân mới là chuyện lớn. Con khẩn thỉnh phụ thân, suy xét lại. Tàu thật nói câu này, tuy không hề phủ nhận tội lỗi của Nguyễn Vũ, cũng không nói rằng ông ta hữu danh hay không, mà lại lấy câu tự trong cầu hiền lệnh ra, Dùng giáo của ông đâm khiên của ông Lại so sánh phụ thân với những bậc bá chủ thời xuân thu, khéo léo nịnh bợ, nghe qua có vẻ nhẹ nhàng, nhưng câu nào câu ấy đều nói đúng tim đen của Tào Tháo, quốc tiên Trần Lâm thầm đưa mắt nhìn nhau, lời tấu quá thực thông minh. Vậy mà Tam công tử cũng nghĩ ra được. Còn ta nói rất có lý, Tào Tháo nậu khí, nguôi bớt mấy phần, lại liếc nhìn Nguyễn Vũ. Nể mặt Bình Nguyên hầu, lão phu tha mạng cho ngươi, nhưng vẫn phạt ngươi trong 3 ngày phải viết một bản hịch văn gửi cho Giang Đông. Nếu quá hạn không xong Ta sẽ phạt ngươi liền hai tội Tạ ơn thừa tướng Tạ ơn Bình Nguyên hầu Nguyễn Vũ nước mắt nước mũi dằn dụa Dập đầu lia lịa như gà mổ thốc Tàu Phi sợ hãi đứng ở một bên Không nói nửa câu Giết gà, giỏ khỉ Trần trị Nguyễn Vũ không phải nhầm đến y sau So tài thơ phú đã thua rồi Đến lúc này ai cũng có thể nhìn ra Tàu Tháo đã coi trọng tàu thực hơn y Tàu Phi không ngờ rằng phụ thân Lại cho gọi khi bên ngoài trời đã khuya. Lại càng không ngờ rằng địa điểm triệu Kiến lại là chính đường Tây Viện của Mạc Phủ. Từ khi bắt đầu xây dựng Mạc Phủ, Tào Tháo đã truyền lệnh. Tất thảy sự vụ quân chính đều phải xử lý ở thính chính đường của Đông Viện. Tây Viện chỉ mở khi xử lý. Những sự kiện trọng đại, nhưng đến nay, việc xây dựng Mạc Phủ đã hoàn thành hơn 2 năm. Tây Viện vẫn chưa từng mở lần nào. Lại càng không có ai đặt chân đến chính đường Tây Viện nhưng Tào Phi trong lòng hiểu rõ trải qua hàng loạt những sự kiện như lần phản loạn Hà Giang Lưu Huyên bị giam vào ngục phụ thân trước sau cũng sẽ gửi cho mình thông điệp cuối cùng y không mang theo kẻ hầu nào vội đến trước cửa đại môn tây viện mà trong lòng thấp thỏm âu lo cánh cửa môn lầu khai giống với cửa Tư Mã ở Đông Viện này được gọi là chỉ xa môn bất luận người có quan tước hay thân phận nào hãy muốn đi qua cửa đều bắt buộc phải xuống ngựa xuống xe để bày tỏ sự tôn trọng với thừa tướng Những ngày thường cánh cửa này cũng không mở Nhưng hôm nay thì khác Chỉ xa môn to lớn đã mở sẵn một cửa Hứa chữ tự mình cầm đèn lồng thủ gác phía trước Có thể thấy rằng ông ta phụng mệnh đứng đây đợi sẵn Hứa chữ chỉ hỏi hàng tàu phi Đôi câu rồi không nói nửa lời Dẫn y vào bên trong Đông Tây Viện mặc dù khuôn viên tương đồng Cách cục tương tự Nhưng Tây Viện có vẻ rộng thoáng hơn Ở giữa có một đạo nghi môn Hai bên tả hữu cũng không có phòng liền kề, sang sát của diện thuộc. Trong màn đêm tối thẳm lại càng hiện lên vẻ cô tỉnh, trống trải, xuyên qua cửa nghi môn là đến đại viện của chính đường. Tòa viện lạc này rộng rãi hơn hẳn đông viện. Độ hoành tráng thì ngay cả chính thính đường cũng không thể sánh băng. Nhưng trong đại đường lúc này chỉ điểm mấy ngọn nến lẻ loi, tỏ ra thứ ánh sáng đơ mơ, lắc lư trong gió, toát lên vẻ u ám cô quạnh ở cửa chỉ có một tên vệ binh khoai giáp chỉnh tề đứng câm lặng trong đêm hứa chữ đi đến bên thiềm thì dừng lại không được thừa tướng cho phép bị chức không được vào trung lang tướng xin mời nói đoạn liền quay lưng bước đi tào phi khé sùng minh khó liệu được điều gì đang chờ đón mình lẽ nào phụ thân sẽ phế chức ngũ quan trung lăng tướng của ta không quấy suốt cuộc là có nói đỡ cho tay ta không việc đến nước này có nghĩ cũng chẳng để làm chi Y liền lấy can đảm sóc áo, bước nhanh vào điện đường, thông thả quỳ xuống trước mặt. nhi tử thăm kiến phụ thân. Lúc sau mới nghe thấy giọng nói vang lên từ bên trong, vào đi. Vâng, Tàu Phi không dám ngẩng đầu lên, nhấc áo bước qua bờ cửa, rồi vội vàng quỳ lại lần thứ hai. Tàu Tháo cũng không bảo Y bình thân, chỉ chậm rãi nói, người ngẩng đầu lên. Vâng, Tàu Phi Y lệnh mà làm, lúc này mới phát hiện ra nơi đây không chỉ có mình phụ thân, Mà còn có ba người nữa ở trong điện đường, trong đó hai vị dường dư đã có tuổi, âm thầm ngồi trong góc tối, bên cạnh còn chống quải trượng, còn có một người trông rất trẻ tuổi, đứng hầu phía sau hai vị kia. Nhưng do xung quanh nửa mờ nửa tỏ, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dung khuôn mặt chứ không thể nhận ra ai. Còn phía sau giá nến, trên xoáy án, Tào Tháo đang ngồi trầm tư, nét mặt toát lên vẻ tư lự, ánh nến u ám chiếu rõ từng nếp nhăn, từng sợi tóc bạc của ông. Lúc này Tào Phi mới chợt nhận ra rằng Phụ thân đã mệt mỏi đến vậy Và nuôi đến dậy Y nén nội bất an nặng nề trong lòng gượng cười nói Trời đã không còn sớm nữa Phụ thân gọi Nhi tử vào có việc gì, gì dặn dò sau Nhiều việc không thuận Trong lòng Phi muộn ta sao có thể ngủ được Tào Tháo cầm chiếc bình xứ nhỏ Trên xoay án lên Mở nắp rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm Vừa chép miệng vừa nhìn con trai Tào Phi liền thấy căng thẳng Có tìm chuyện để nói Phụ thân đang dùng loại thuốc Khai hung thuận khí gì vậy Đây là chậm tử tào Phi tưởng mình nghe nhầm Gì cơ à Chậm tử tào Tháo thản nhiên nhắc lại Phụ thân, người tào Phi hoảng hốt đứng bật dậy Hai vị lão tiên sinh đang ngồi bên cạnh Cũng giật mình mò tìm quẩy trượng Lấy bảy mãi vẫn không đứng lên được tào Tháo bật cười Các người hoảng hốt gì chứ Thế nhân đều biết chậm tử có độc Mà không biết rằng trong thiên hạ này những thứ trị được bệnh cũng đều có độc những thứ như giả cát chậm tủ mã tuyên tuy có độc nhưng dùng ít lại có thể dưỡng sinh tào phi tóc mồ hôi lạnh phụ thân cho nên nghĩ vậy tốt nhất là không nên uống thứ đó nữa yên tâm đi lý Đường chi tinh thông dược tính hắn cũng nói rằng uống ít thì vô hại hơn nữa ta uống thường xuyên thì sẽ thành quen sau này cho dù có kẻ muốn hạ độc lão phu cũng chẳng thấy đắc thủ đây gọi là dĩ độc trị độc tào tháo ngâm nghĩ chiếc bình nhỏ trên tay Sắc mặt hiện lên vẻ u ám ví như người phạm phải những lỗi lầm kia Cũng chưa chắc đã là chuyện xấu Tàu Phi thấy ông trở về chủ đề chính Vội vàng cúi đầu nói Như tử biết lỗi rồi tào Tháo thở dài một tiếng Đứng dậy thông thả bước đi Lão Phu tung hành thiên hạ tới nay Đã vài chục năm Tuy không dám xưng rằng anh Minh một đời Nhưng cũng coi như không có điều gì hổ thẹn Chỉ là càng khôn, chưa yên Mà tuổi già đã ập đến Hy vọng có thể tìm được một nhi tử xứng đáng Để truyền lại đại nghiệp Nào ngờ ngang nhi chết trận, sung nhi chết yểu Trọng trách này mới rơi vào tay ngươi Cho đến giờ khi nhắc đến tàu ngang, tàu sung Ông vẫn vô cùng tiếc nuối Tiếc thai tài trí của ngươi không rộng Đức hạnh cũng không sâu Lại hành sự bất cẩn Thật đã phụ lại sự kỳ vọng của ta Vì vậy ta có ý Phế bỏ chiếc ngũ quan trung lăng tướng của ngươi Chọn một người khác kế thừa chức này Phụ thân Tàu phi bỗng thấy trời đất quay cuồng Máu trong người như thể đã bị rút sạch quỳ mập xuống nền gạch. Con biết sai, con biết sai rồi. mong phụ thân thu lại ý định. nhưng tào tháo lại cao giọng nói: không dạy bảo mà đã giết gọi là ác nghiệt, không răng đe mà chỉ muốn thấy thành tựu gọi là tàn bạo. huấn hậu ngươi là trưởng tử, thật sự không dễ phế bỏ, cho nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa. tào phi gần như nằm bệt xuống đất. tạ tạ ơn phụ thân. con nhất định sẽ nhất định. ta không muốn nghe những lời thầy bồi đó nữa. Đào Tháo không phải may xúc động. Trước kia ta ban cho ngươi một Thanh bách đích đao, nay cũng ban cho tự kiến một Thanh. Như vậy nghĩa là gì, có lẽ ngươi cũng hiểu. Người xưa có câu, đạo tại nhĩ nhi. Cầu Chư viễn, sự tại dị nhi. Cầu chưa nang. Ông đưa tay chỉ về phía xói vị của mình, vị trí này sẽ do ai ngồi lên. Phải xem xem người đó có tài cán đến đâu, nỗ lực đến nhường nào. Chứ không phải có bao nhiêu người nói rằng người đó phù hợp, ngươi hiểu chưa? Nhi tử hiểu rồi. tào Phi ấp úng đáp lời. Lương Mậu là một bậc lương thần hiền sĩ trước danh thiên hạ. Ta vốn muốn để ông ấy giáo đạo cho ngươi. tiếc thai ông ấy bản tính quá lương thiện, nhu nhược, không thể thay ta quản giáo con cái. Vì vậy ta đã chọn hai vị tiên sinh, bôn ba từng trải. xử thế lão luyện có thể giúp cho ngươi. Hai vị lão tiên sinh ngồi bên chống gậy từ tốn đứng dậy. Lúc này tào Phi mới nhìn rõ. Thì ra là Trương Phạm và Bính Nguyên. Bính Nguyên tự căng củ là nhân sĩ trước danh vùng bắc hải từng ẩn cư ở liêu đông gần hai mươi năm tào tháo được sự trợ giúp của khổng dung phải vô cùng tốn công nhọc sức mới mời được ông ta về trung nguyên đảm nhận chức chính sự trong mặt phủ trương phạm tự công nghi danh sĩ hà nội cũng được tào tháo chi vời nhiều năm mãi đến sau trận xích bích mới trở về đất bắc được phong chức thị trung trong triều đình còn ở mặt phủ ông ta nhận chức tham quân hai vị này đều là những bậc danh sĩ thanh lưu tiền bói tuổi tác cũng đã cao, tuy có chức vị nhưng xưa nay chưa từng xử lý chính sự, chỉ lo chuyện chỉnh đốn triều phong. Tào Tháo đứng dậy chậm rãi bước đến trước mặt Tào Phi. Ta quyết định mời Bính Tiên Sinh hạ cố đến phủ của ngươi nhận chức trưởng sử. Trương Tiên Sinh tuy tuổi tác đã cao, lại hay bệnh tật, nhưng cũng có thể tham gia xử lý mọi việc trong phủ. Từ nay về sau, ngươi làm bất cứ việc gì cũng phải thỉnh giáo hai vị lão tiền bối này. Hai vị Tiên Sinh này đều là những người vô cùng nghiêm khắc. năm xưa Tào Xung yếu mệt chết sớm cũng đúng vào lúc con gái nhỏ của binh nguyên chẳng may qua đời tào tháo đề nghị hợp tán để cả hai đứa trẻ kết mối âm thân nếu là người khác thì có muốn cô không được vậy mà binh nguyên lại không muốn leo cành cao sống chết không chịu kết mối quỷ thân thích ấy ngay cả tào tháo cũng không nể mặt huống hồ là tào phi còn trương phạm thì gừng càng già càng cay được phong hay chức quan cao cả ở trong triều lẫn mặt phủ xử trí mọi việc vô cùng đúng mực nhìn xa trong rộng tào tháo còn phải nể ông ta vài vầy Phái hai ông lão đến chỗ Tàu Phi, Tàu Tháo hẳn là muốn để họ thay mình, quản giáo con cái. Tàu Phi trong lòng thầm kiêu khổ, nhưng vẫn phải dùng đại lễ, thăm bái, vãn sinh, tài hèn đức mọn. Ngày sau ác phải cậy nhờ hai vị lão tiên sinh. Hai vị bính trương, cử động khó khăn, chỉ gần gật đâu. Thị ý cho y mau đứng dậy, Tàu Tháo lại nói. Bên cạnh người toàn những cái chẳng xa thể thống gì? Ta sẽ cho người một vị bằng hữu, đức hạnh chính phái, thúc nghiệp, mau đến bái kiến, trung lan tướng. Tại hạ bái kiến trung lang tướng. Người trẻ tuổi kia bước đến trước mặt Tàu Phi, vái dài một lễ. Tàu Phi giật mình, lúc này mới phát hiện ra. Người trẻ tuổi kia chính là Bào Huân, con của Bào Tính, trong lòng chán nản vô cùng. Nhưng vẫn cố nặng ra vài lời hàng huyên, thì ra là thuốc nghiệp, hiện đại. Sau này mong rằng, chúng ta sẽ thân thiết hơn. Bào Huân nghiêm giọng nói. Sự quân sát, tư nhục hỉ. bằng hữu xác tương sơ hỉ. vẫn xin và tướng quân, tuy là thế giao nhưng chức phận thì xếp trên dưới chỉ mong luôn được thủ lễ tuyệt đối không dám tiếm vượt hắn ta vẫn giữ bầu dạng một sách mở miệng là nói những lời đạo nghĩa to tác tào tháo lại rất lấy làm hài lòng vỗ vỗ vai bào khuân nói thúc nghiệp không hổ danh là con của bào nhị lan không chỉ siêng năng đèn sách am hiểu thư thi mà còn biết hạnh phương chính ngôn hành thủ lễ tử hoàng từ nay về sau hắn sẽ đến phủ ngươi nhận chức vâng tào phi miễn cưỡng đáp tạ hai vị tiên sinh bính trương Lại ngồi xuống Bà Huân quay lại đứng sau lưng bọn họ tào tháo bước thêm một bước Ghé sát tay tàu phi Người ta thường nói Bồng sinh ma trung Bất phụ tự trực Bạch sa tại ni Giữ chi cự hát Ngươi đã 26 tuổi rồi Phận làm cha như ta cũng không muốn can dự vào Việc giao kè kết bạn của ngươi Nhưng chỉ e những kẻ đó khiến ngươi bê tha Nên không thể không quản Tên lĩnh sử ngô chất suốt ngày ở cạnh ngươi Ton hót nịnh nọt Sớm phải trị tội mới đúng Niệm tình hắn có chút tài mọn nên chưa hạch tội vừa hay chức huyền lệnh triều ca đang bỏ trống ta sẽ điều hắn đi không cho phép hắn lưu lại nghiệp thành lâu hơn nữa còn với nguyễn phủ ta đã phạt hắn khởi thảo hịch văn gửi cho tôn quyền sau này cũng không được tùy tiện đến phủ của ngươi nữa tàu phi càng cảm thấy bất an đậu phủ chết trận ở vị thủy lưu y phạm tội bị bắt đi đài ngồi chấp nhận chức huyền lệnh bên ngoài nguyễn phủ thì bị trừng phạt cả đám bằng hữu thân cận đều đã ly tán còn bản thân ta chịu trận một mình ở phủ chí e sau này khó sống đây nào ngờ ý còn chưa nghĩ xong tào tháo đã nói tiếp còn cả tên giả tư mã chu thước kia nữa thì nữ quách thị trong phủ là do hắn giúp ngươi mang về phải không tào phi nghe thấy câu này như xét đánh ngang tay chẳng thể ngờ được một chuyện tư mật như vậy mà vô thân cũng biết vội vàng phủ phục xuống đất một lần nữa nhi tử biết tội rồi điều bất ngờ là tào tháo chỉ cười nhạt một tiếng một thị nữ quèn thì đáng là gì kỳ thực bản thân tào tháo Chẳng phải cũng là kẻ phong lưu, đa tình hay sao. Xưa nay ông chưa từng coi nữ nhân là chuyện gì to tác. Nhưng điều ông không thể chấp nhận là một viên trung quân tư mã lại can thiệp vào việc nhà của mình. Năm xưa ta đã không thích tên chu thước này nhưng ngươi vẫn một mực muốn kết giao. Nếu như đã coi trọng hắn như vậy bắt đầu từ hôm nay ta sẽ bãi miễn tất thảy chức vị của hắn. Bảo hắn đến phủ ngươi ăn phận là một tên nô tài đi. Tàu Phi tê tái mặt mày, ngoài việc cúi đầu tạ tội ra thì chẳng nói được câu nào. Tất cả những việc ngươi làm ta đều biết cả. Những kẻ ở bên cạnh ngươi ta cũng biết. Vừa nói tào Tháo vừa hướng ra cửa vẫy vẫy tên linh kia vào. Sau đó lại hỏi tào Phi. Này, người này ngươi có quen không? tào Phi nãy giờ không mấy để ý. nhưng mắt nhìn kỹ một hồi mới nhớ ra. Thì ra là tên vệ binh. Chuyên canh gác ngoài cửa hành dinh. Trứng Trung quân hỏi tào Phi chủ trì sự vụ trong quân. thống chốc đã hiểu ra mọi chuyện. Lẽ nào những lời trình dục nói với ta? còn cả việc quy nạp thêm quách thị phụ thân biết được đều do có kẻ mách lẻo đúng là bờ tường có tai nghĩ đến đây y càng cảm thấy hoảng hốt ngay cả những tên tiểu binh bên cạnh cũng có thể là tai mắt nghiệp thành này quá là nơi đáng sợ tao tháo cười nhạt nói hắn tên là lưu triệu chỉ là một tên tiểu tốt nhưng hắn rất trung thành với ta nghe ngóng được bất cứ điều gì cũng báo lại cho ta biết thế nên ta sẽ đề bạt hắn lên chức hiệu sự sau này cùng bọn lư hồng triệu đạt làm việc cho lão phu thái độ này chẳng khác gì rung cây do khỉ lưu triệu không nghĩ nhiều đến vậy lập tức quỳ xuống tạ ơn tạ ơn thừa tướng đề bạc, tiểu nhân dù có xong vào biển lửa cũng quyết làm tròn chức phận tào tháo cười khẩy dặn dò ngươi chỉ có một người chủ duy nhất là lão phu trước kia ngươi làm rất tốt nhất định phải nhớ kỹ cho dù là người nào làm sai bất cứ chuyện gì đều phải báo cáo cho lão phu nói đến đây ông khẽ ném về phía Tào phi một cái nhìn đầy hàm ý khiến Tào phi giật mình run rẩy giữa phụ tử với nhau còn đề phòng như vậy Huấn hộ là người ngoài, Tào Tháo cũng cảm thấy những lời cảnh cáo mập mờ như vậy là đủ. Bèn xua xua tay, đứng dậy đi, tháng sau ta sẽ nam hạ, chinh thảo tông quyền. Lần này, ngươi cũng sức chinh cùng quân, tự kiến lưu thủ nghiệp thành. Tào Phi, trong lòng càng cảm thấy mông lung, lần trước ta lưu thủ, tam đệ theo quân, lần này tam đệ lưu thủ, ta lại theo quân. Phụ thân đang muốn so tính sở trương, sở đoạn của chúng ta đây mà. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vờ cha đậy tây chinh trở về chưa được nửa năm nay lại phải nam hạ vua thân hãy giữ gìn sức khỏe chuyện ngày mai không thể chờ đợi chuyện đã qua không thể níu kéo thiên hạ còn chưa yên ắt phải nhọc sức thôi tào tháo chậm rãi bước đến bên cửa điện đường lần trước chinh thảo Quang trung là muốn trừ hậu họa để lần này rảnh tay chinh phạt tôn quyền như nay tôn quyền đã đi trước một bước chi binh ở giang bắc binh pháp có câu tháo đau bất cắt thất lợi chi kỳ chấp qua bất phạt tạc nhân tương lai trận chiến này không thể chờ đợi hơn được nữa ta vốn muốn đợi hoàn thành một số việc rồi mới xuất chinh nhưng tào tháo nói đến đây bỗng nhiên ngưng bạc ngước mắt trong về phía tây nam ánh mắt sâu thẳm của ông như nhìn xuyên qua cả màn đêm mông lung bay tới tận hứa đô xa xôi ông chần chừ chưa thấy phát binh. điều ông chờ đợi mà vẫn chưa xảy đến là gì trong thời khắc bước ra khỏi đại đường tào phi bất giác đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán những sai lầm trong quá khứ coi như đã được bỏ qua. Nhưng ưu thế là ngũ quan trung lăng tướng của y, coi như đã tan thành mây khói. Bắt đầu từ ngày mai, y lại trở về khởi điểm như của tàu thực. Cuộc tranh ngôi đọt vị lại bắt đầu lại từ đâu. Y quay đầu nhìn, đôi mắt hàng lên vẻ ấn trách, bỗng giật mình kinh ngạc. Lúc đến không kịp để ý, không biết từ lúc nào mà chính đường Tây Viện đã gác một tấm biển. Trên đó viết ba chữ triện, nét bút vô cùng chính tây, văn xương điện. Không phải chữ đường, mà là điện. Chỉ có thiên tử và vương công Mới được dùng điện Tàu Phi mang theo tâm sự trĩu nặng rời khỏi mặt phủ Trở về phủ đệ của mình Tâm trạng của y hiện giờ cũng giống như màn đêm kia Con đường phía trước Suốt cuộc sẽ phải đi xa sau đây Đến nay y vẫn chưa biết được Phụ thân tại sao lại dây dò mình đến vậy thời gian phản loạn Y đã gánh giác tất thảy trách nhiệm Nhưng phụ thân vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua Cứ thấy vinh vào những chuyện vặt vảnh Như tặng gấp lũa Chiến du hí ở Nam bì để dằn giặt y. Suốt cuộc phụ thân đang nghĩ gì. Chẳng mấy chốc đã về đến trước cửa phủ. Tàu Phi ngứng đầu nhìn tâm biển. Ngũ quan trung lăng tướng phủ. Rồi thẳng thờ đứng đó. Bỗng nghe có tiếng vọng ra từ góc tối. Đại công tử, nghe về rồi sao? Quý trọng. Tàu Phi giờ như chim sợ thành công. vội giả bước đến đưa tay bịt miệng ngôi chất lại. Bờ tường có tay. Chứ nên nói nhiều. Ngôi chất nhẹ nhàng, để tay y ra. Công tử xin chớ sợ sáng mai tại hạ phải đến triều ca nhận chức huyện lệnh rồi hôm nay tới đây để cáo từ quân tử đường đường chính chính tiểu nhân thường rụt rè lo sợ những lời tại hạ nói không sợ kẻ khác nghe thấy cho dù có nghe thấy hắn cũng không làm tổn hại đến công tử tào phi vẫn không yên tâm nhìn quanh một hồi mới thở dài khẽ nói tại sao ta lại đến bước đường cùng này chứ ngôi chất vẫn bình tâm tĩnh khí như vậy tại hạ đã từng nói với ngài quân tử vụ bản bản lập nhi đạo sinh ngài là trưởng tử của thừa tướng cần phải dụng tâm vào những việc quốc gia đại sự nếu biết xử trí công việc không biết mệt mỏi thi hành công việc thì tận tâm tận sức còn phải lo đến chuyện ngôi vị ngày sau càng cầu nhiều ước muốn lại càng khiến lệnh tôn nghi kỵ đến cuối cùng chỉ gậy ông đập lưng ông tạo phi lắc đầu liên tục ta không hiểu ta quả thực không hiểu suốt cuộc ta sai ở chỗ nào tại hạ cá gan hỏi một câu công tử cho rằng lệnh tôn là người như thế nào tào phi không hiểu quý trọng lời này có ý gì ngôi chất khẽ mỉm cười lệnh tôn không chỉ là thừa tướng đương triệu mà còn là bậc hùng kiệt đương thế buôn ba chiến trận tung hoành ngang dọc chưa cần luận đến chiến công lẫy lưng, chỉ cần xét về đạo chấp chính tài thi phú của ngài ấy hiện giờ có ai sánh bằng tài trí của thừa tướng văn danh thiên hạ lại danh vọng cửu ngủ. tuổi ti đã quá ngũ tuân mà vẫn mộc bồ hùng tâm tráng khí Một bậc tài trí phi thường, đại quyền lại nắm trong tay như vậy. Há có thể chấp nhận cho kẻ khác nắm ngầm, kéo bè kết đảng sau lưng mình. Công tử sai là sai ở việc mua chuột nhân tâm, tự dựng thanh danh, lại còn có ý xông vào danh trại, mua đọt quyền bính. Đây chẳng phải là mở cửa sức họa vào thân sau. Cần phải hiểu rằng, công tử đối với thừa tướng, không chỉ là phận cha con, mà còn là lẽ quân thần. Dưới quân thần, Há có thể dùng đạo phụ tử để xử trí. Những lời này thật như gió xua tan mây mù tào phi vút chốc đã bừng tỉnh ngộ thì ra là như vậy chẳng trách ta chiêu mộ bằng hữu càng nhiều phụ thân lại càng nghi ngờ ta thần liêu thay ta nói lời hay càng nhiều phụ thân lại càng ghét bỏ ta sinh ra trong một gia tộc không phải quân vương cũng chẳng phải thần tử này xem ra tất thảy đều không thể xử trí theo lẽ thường được hiểu được điều này tào phi bất giác cười khổ tiếc rằng đậu phụ đã mất Lưu y bị định tội nguyễn vũ bị cấm túc này ngay cả ngươi cũng phải đi rồi sau này ta biết phải làm sao ngôi chất chậm rải đáp bậc minh giả khi xử thế đều quý ở chỗ ung dung tự tại thuận theo trung đạo không khiêm cưỡng hay mưu cầu những điều to tác. kỳ thực công tử chỉ cần làm tròn đạo hiếu để hành xử khoan hậu thì chắc chắn giữ được vị thế trưởng tử đến lúc đó tự khắc sẽ có những bậc trung thần lương sĩ đi theo phò giúp lão tử có câu phù gì bất tranh cố thiên hạ mặt năng giữ chi tranh Tào Phi hối hận sâu sắc vì bấy lâu Chỉ biết nhìn gần mà chẳng biết trong xa Chỉ ham cái lợi trước mắt Mà bỏ qua đại cục Không sớm nghe theo lời căn dán của Ngô Chất Người nói đúng Nhưng nếu nhở mai có kẻ muốn hãm hại ta thì sao Muốn hết lạnh chi bằng mặt ấu ấm Muốn ăn người đời Đàm tiếu chỉ bằng tự mình tu dưỡng Công tử chỉ cần làm tốt những việc của mình Hạ tất phải để ý đến những gia khác Mua đầu điều gì Nếu thật sự việc không thể giải quyết được Ngô Chất ghé sắc tay nói Tại hạ tuy đã đi rồi vẫn còn tư mã ý ở nghiệp thanh người này thông tuệ không kém gì tại hạ công tử có thể âm thầm xin kế từ hắn ta nói xong liền chấp tay vái tại hạ sáng mai rời khỏi nghiệp thanh mong công tử báo trọng ngày sau có dịp tái ngộ tàu phi vẫn muốn níu áo một hồi nhưng ngôi chất đã quay lưng bước đi chẳng bao lâu sau đã biến mất trong màn đêm đen thẳm so với thính chính đường ở nghiệp thanh triều đường hoàng cung ở hứa đô năm tiêu điều u ám hơn nhiều Quần thần đứng ngay như tượng đất, sắp thành hai hàng, đang tiến hành một buổi triều hội, trầm muộn và đầy thấp thẩm. Bọn họ nào chỉ giống những pho tượng đất, mà chính là những con rối chẳng hề có thực quyền. Thái Thường Từ Cầu, Tông Chính Lưu Ngậy, Đại Tư Thông Vương Ấp, quan Lộc Huân khoái Việt, Đại Hồng Lư Hàng Tung, Thiếu Phủ Cảnh Kỷ, Trung úy Hành Trinh, những vị liệt khanh này có người là danh sĩ Thanh Lưu, có kẻ là hậu vệ danh thần. Có người lại đại diện cho thế lực địa phương, nhưng bọn họ đâu có được nắm thực quyền trong tay. Chỉ là những công cụ để Tào Tháo bài lên triều đường mà thôi. Vậy Uy Khanh Mã Đăng cùng con trai là kỷ đô ý Mã Thiết. Bỗng xa đô ý Mã Hu, sớm đã bị giam vào ngục. Ngay cả chỗ ngồi cũng bị dọn đi, gián nghị đại phu Dương Bưu không đến. Ông ta cũng không định đến cái nơi tràn đầy sự uất ức này nữa. Dù sao con trai cũng đã về, theo ve của Tào Gia, thời đại thay đổi rồi. Một vị cụ thần tiên triệu như ông ta Còn hù vào làm gì Ông ta không đến Nhưng một vị gián nghị đại phu khác là Lưu Tông Thì vẫn có mặt Vị nam nhân trẻ tuổi được cất nhắc chức cao này Thân thể hao cây Khuôn mặt trắng trẻo Toát lên vẻ thành khẩn Bất đắc chí, Dường như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể sâu ngã Ngự sử đại phu hy lự Thì ngồi hàng đầu phía trước quân thân Ông ta râu tóc bạc phơ Tay cầm hốt nga Ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước tựa như một cái xác khô không có linh hồn. Ở ngay phía đối diện ông ta, có một chiếc ghế đặt lấy lệ, đó chính là chỗ ngồi của Thừa tướng Tào Tháo. Tào Tháo tuy không có mặt, nhưng cái uy trấn nhiếp của ông vẫn ở đó, sức mạnh vô hình ấy, không chỉ bao phủ triều đương, tỏ khắp hứa đâu, mà còn lan rộng khắp hang cùng ngõ hẻm trong thiên hạ. Dường như không có gốc khuất nào lẫn trách được ánh mắt của ông, không có thanh âm nào có thể lách khỏi đôi tay ông. Trên đài điện, tĩnh lặng vô cùng, Ngay cả tiếng vọng của đồng hồ bên ngoài cũng có thể nghe thấy, bầu không khí nặng nề khiến ai nấy đều căng như dây đàn. Bởi lẽ mọi người đều biết hôm nay sẽ phải thảo luận điều gì. Đây là buổi triều hội quyết định đến sự tồn vong của Vương Triều Đại Hán. Thượng thư lệnh Tuân Úc cố kìm ném tâm tư, nắm chặt tấm hốt ngà trong tay, đôi mắt chăm châm nhìn về phía thiên tử, đang ngự trên ngai vang. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt thiên tử là điều thất lễ, nhưng Tuân Úc không còn để ý nhiều đến vậy. Chỉ muốn nhìn ngắm tỉ mỉ vì quân dương trẻ tuổi này Dường như Ông đã đem nỗi cảm khái Và hối hận suốt mười mấy năm Hóa thành ánh mắt Từ xa xa âm thầm trường tới Thiên tử lưu hiệp này đã ba mươi tuổi đời Trầm sâu để dài Là phụ thân của sáu vị hoàng tử Thánh nhân có câu tam thập nhị lập Nhưng vị thiên tử này chưa cần nói đến thực quyền Ngay cả tự do cũng chẳng có Dù có được cẩm y ngọc thực Và cả đời cũng không phải muộn viên Vì cái sinh nhai nhưng những điều này không thể khiến lưu hiệp cảm thấy thỏa mãn tuân úc quá hiểu suy nghĩ của lưu hiệp từ khi tào tháo dời đâu đến nay tuân úc vẫn ngày ngày ở cạnh cùng với thị trung tuân diệt vào cung đế thị giảng dạy thiên tử đọc sách không có ai hiểu rõ hơn tuân úc lưu hiệp là một người nhân từ ra sao hiện mình thế nào lưu hiệp vốn dĩ có thể trở thành một vị quân chủ vang danh một đời vốn có thể độc đón càng cương thu phục nhân tâm trùng chỉnh thiên hạ giúp hán thất phục hưng nhưng đã đến lúc này Tất thảy đều không thể nữa rồi Đổng chiêu một lần nữa Lại đề xuất bàn nghị về việc khôi phục chính châu Trong thiên vũ cống Nhưng lần này khác với 7 năm trước Sau lưng ông ta có Tào Tháo toàn lực trợ giúp Chẳng ai có thể phản kháng lại nữa Tuân Úc biết rõ không thể Nhưng vẫn cố làm Vẫn tận lực phản đối Bởi vì tình thấy ta càng ngày càng rõ Khôi phục chính châu Chẳng qua chỉ là bước đầu tiên Chính châu một khi được khôi phục Tào Tháo sẽ lập tức khôi phục năm tước Sau đó mua đọt ngôi vương công Xét từ góc độ địa vực Trong chính châu không tồn tại U Châu và tỉnh Châu Vì vậy chẳng còn nghi ngờ gì Việc hai châu này sẽ xác nhập vào ký châu Trở thành lãnh địa do Tào Tháo trực tiếp Không chế Nhưng sự việc tuyệt đối không đơn giản Chỉ là mở rộng địa bàn Hắn tư có câu châu theo vũ cống là chính Tước theo chu thị là năm. Việc khôi phục chế độ chính châu Và năm tước tựa như là hai anh em Sinh đôi Chẳng thể tách rời. Khôi phục chính châu chỉ là tiền đề Để thiết lập năm tước hầu năm tước hầu bao gồm công hầu bá tử nam trong khi đại hán hiện hành chỉ có hai cấp tước vị là vương hầu hán cao tổ đã triệu tư các chữ hầu vương khác họ với mình như hàng tính bành việt anh bố quy định rằng những kẻ không thuộc tông thất họ lưu thì không được phong dương địa giới dương quốc tương đương với một quận những bậc thần tử có công chỉ được phong hầu người có công lớn phong làm huyện hầu thủ lộc phong ấp của một huyện người có công nhỏ thì phong làm đình hầu ngoài ra còn có quan nội hầu hưởng bóng lộc nhưng không được ban cho phong quốc cụ thể tước công nhất đẳng mặc dù cũng tồn tại nhưng thực ra chỉ mang tính tượng trưng năm kiến phủ thứ 13 tức năm 37 mươi quan vũ đế phong cho hậu vệ nhà chu là cơ thường làm vệ công phong cho hậu vệ của nhà ân là khổng an làm tống công hay nước vệ tống trên thực tế vẫn trực thuộc nhà hán phong quốc tương đương với một quận Trong lịch sử 400 năm của Đại Hán, chỉ duy nhất có một tước công được nắm thực quyền là An Hán công Vương Mãn. Hơn nữa ông ta cũng từng sửa đổi từ 13 châu xuống còn 9 châu, kết quả là dân cơ đó sóng đọt luôn cả giang sơn xã tắc của Đại Hán. Nay hàng loạt đường đi nước bước của Tào Tháo, há chẳng phải rõ ràng là muốn đi theo con đường của Vương Mãn sau Thiên hạ hán thức vô cùng nguy ngập, từ sau đại chiến quan trung, Tào Tháo đã lấy lại uy danh, chứng hưng thanh thế các bước đi nhằm xoắn đọt xã tác của hán gia càng ngày càng mau lẹ nếu để ông khôi phục lại chính châu phong lên tước công không chỉ quan vị vượt so với bách quan mà ngay cả tước vị cũng độc nhất vô nhị đến lúc đó thiên tử nhà hán còn có thể giữ vững được không bắt nguồn từ sở nguyện muốn bảo vệ hăng thất sự thương cảm với vị thiên tử bô nhân cũng bắt nguồn từ mong muốn cảm hóa lần cuối cùng với tào tháo tuân Úc quyết định sẽ giăng long đến một trận lớn bằng mọi giá ngăn chặn sự trỗi dậy của tào thị Trải qua vài lần tranh chấp, Thượng Thư Đài vẫn lần lửa không phát chiếu thư, động chiều không thể đắc thủ, bèn dứt khoát viết thư gợi cho tưng Úc. Năm xưa chu đáng, lã vọng vì sự hưng thị của cơ thị và sự nghiệp của nhị Thánh mà phò tá thành vương. Khi tuổi còn nhỏ, công huân lớn lao được ban cho thưởng Tước, lộc ấp, hậu thế có điền đăng nhọc sức đánh đuổi hùng binh, khôi phục nước Tây, báo thù quân yên, thu lại hơn 70 thành rồi nên đón tương Vương về tương vương gia thưởng cho điền đăng, ban cho đất dịch áp ở phía đông lại ban cho đất ngu phía tây công lộc của tiền thế nào hậu là vậy nay tàu công gặp lúc thiên hạ đảo điên tông miếu cháy rụi quyết chí đeo cung mặt giáp chinh phạt khắp nơi dầm mưa giải nắng đã hơn 30 năm tiêu diệt lũ hôn bạo trừ hài cho bách tính nhờ vậy hắn thất mới được phục tôn lưu thị vẫn được tôn thờ nếu so với người xưa có khác gì lấy thái sơn so với đòi trọc hát có thể đạt được ngăn hàng nay cần được tề ngôi với liệt tướng công thân, bàn cho công lộc tương xứng, đó chính là sở nguyện của toàn thiên hạ. Rất rõ ràng, Động Chiêu đã không còn kiên nhẫn giấu giếm với tương Úc, bèn bỏ qua những lời rào đầu để nói thẳng vào bản chất của vấn đề, so sánh Tào Tháo. Với chu công lã vọng, nói rõ rằng phải cho ông một địa vị cao hơn danh phận thần tử, không còn nghi ngờ gì nữa. Tào Tháo muốn được tấn vị lên tước công, nhưng việc kiến lập một công quốc như vậy tất nhiên phải mô phỏng theo triều đình thiết lập bách quan liệt khanh. Đó há chẳng phải xuất hiện cục diện nước ở trong nước hay sao. Nói chính xác hơn là nước ở trên nước. Từng Úc vẫn chẳng thèm ngó ngàn gì đến. Chính lệnh từ thượng thư đài vẫn bạc vô âm tính. đống chiêu cuối cùng không chờ được nữa. Ông ta đã không thể hoàn thành việc lập lại chính châu trước khi tàu tháo sức binh Nam Chinh. Nếu tiếp tục trì hoãn thì thật sự không biết ăn nói ra sao. Thế nên bắt buộc phải giải quyết vấn đề trong lần triều hỏi này. Cuộc đại triều hội quy tụ Bách quan vừa mới bắt đầu, ông ta đã bước ra khỏi hàng, khẩn khoảng tấu bẩm thiên tử cùng chư vị quân thân. Xưa hạ vũ trì thủy, chia thiên hạ làm chính châu. Từ vùng rừng núi đến nơi thủy xiên, tùy theo đất mà cống tiến, đó là đạo của Thánh Nhân, là tổ của Vạn Thế sau này. Nay thiên hạ chiến loạn, dần dần an định, nên khôi phục lại chính châu. Phân định lại dân tịch, trên hợp với đạo trị thế của Tiên Hoàng, dưới hợp với nỗi khổ ly loạn của Lê Dân. Đây chính là tấm lòng nhân ái của thừa tướng, mong bị hạ và quân thân lấy xa tắc làm trọng. Ân thuận cho sự bàn nghị này, như vậy là may mắn cho thiên hạ, may mắn cho bách tính. Ai cũng đều nghe qua lời của Đổng Chiêu, có kinh có trọng, có hư có thực. Như câu trên hợp với đạo trị thế của tiên hoang, dưới hợp với nỗi khổ ly loạn của lê dân, chỉ là những lời chẳng hề có chút đạo lý nào. Lẽ nào không khôi phục chính châu, bách tính trong thiên hạ sẽ không thể biết được rõ tịch quán của mình sau. Câu nói thật sự đánh động tâm can, chỉ có câu Đây chính là tấm lòng nhân ái của thừa tướng Ông ta khéo léo cảnh tỉnh Lưu Hiệp và Bách Quang Đây là sở nguyện của thừa tướng Các người dám phản đối chăng Lời trần khẳng khái của Đổng Chiêu đã nói xong Những tiếng phụ họa vẫn còn chưa kịp vang lên Tuân Úc đã lập tức bước ra khỏi hàng Giờ cao hốt nói Lời của Đổng đại Phu sai rồi Xôi lại chuyện triều chính Cả trăm năm qua, nhà chu thực hành phân phong Nhà Tân Lập ra quận huyện từ thời giúp vũ hoàng đế Bắt đầu chia thiên hạ làm 13 châu Đã lưu hành đến nay Mấy trăm năm nay Chưa từng có ai chia làm chín châu Sao có thể nói là khôi phục lại Ông tinh thông điển tịch chế độ của các triều vua Nên những câu này phản bác sức hữu lý Động chiêu trong lòng thầm án hận Nhưng vẫn kiềm nén cưỡng từ đoạt lý Thánh nhân vi chính tự có đạo lý của mình Những kẻ hậu nhân chúng ta Cần phải ngưỡng mộ đức hạnh của họ từng Úc lại nói Thượng thư vũ cống do danh sĩ Đông Chu là hạ phụ sáng tác ra, không bắt nguồn từ những vị hiện Minh ba đời, há có thể chiếu theo đó mà làm? Vũ cống không phải là nguyên văn của thượng thư, mà chỉ là ngụy tác do một danh sĩ thời chiến quốc làm ra, dùng ý của ông ta là thiết tưởng xem sau khi thiên hạ thống nhất thì nên chia ra để trị ra sau. Tu ngốc viện vào lẽ này để bắt bẻ, những luận điệu của Đông Chiêu đều bị phản bác cả. Ông ta bèn dứt khoát nói thẳng. Có những bậc trí nhân phi thường mới có những việc phi thường, có những việc phi thường mới lập được những công tích phi thường. nay xoay khắp trong triều ngoài thiên hạ, chỉ vì có tạo thừa tướng, phụng thiên tử để thảo kẻ bất tuân, võ công hiển khách, thực xứng là bậc trí nhân phi thường. Chế độ chính châu trên hợp thiên đạo, dưới hợp lòng dân, chính là một việc phi thường. Phục hưng hán thất, chính là công tích phi thường. Đám sĩ nhân chúng ta tự nên dốc lòng trợ giúp bậc trí nhân phi thường. Làm nên một việc phi thường, từ đó mưu cầu công tích phi thường câu này kỳ thực chẳng có đạo lý gì hoàn toàn chỉ đem tàu tháo ra để ép tương úc nhưng tương úc vẫn không hề chịu lá vế không hề điếm xe đến ông ta hướng về phía thiên tử bẩm tấu thánh nhân trị quốc tự có lý riêng trong kinh thi có câu bất khiên bất vong xói do cựu chương xưa hiếu vũ đế thay đổi chính pháp của cao đế đạo tặc chiếm nửa thiên hạ nguyên đế thay đổi chính pháp của hiếu tiên đế đại nghiệp ngày càng si vong Từ đó có thể nghiệm ra rằng những pháp chế của bậc tổ tông để lại không thể thay đổi được. huống hậu là những lời ngụy thác, thánh nhân. Mong bệ hạ suy xét. Thiên tử cố nhiên chỉ là bù nhìn nhưng xét cho cùng cũng là một vị quân chủ trên danh nghĩa. Vì mặt đạo nghĩa vẫn có thể ép được Tào Tháo ba phần. Học thức của Đổng chiêu không hề thua kém tuân Úc. Nhưng cuộc biện luận này ngay từ đầu ông ta đã bị đuối lý hoàn toàn chỉ làm theo ý của Tào Tháo nên sao có thể nói lại được. Thế tình hình này Ông ta cũng chẳng buồn để ý đến đạo nhân thần nữa, câu giọng nói sẵn. Thường dân, quen với thói cũ, học giả xét từ những điều mắt thấy tai nghe. Thiên hạ nào có đạo lý muôn đời không đổi? Câu này vừa nói ra, khiến cả triều đương thẳng thốc kinh ngạc. Cuộc biện luận này xem ra đã không chỉ còn xoay quanh chế độ chính châu nữa rồi. Tuân ngốc lạnh lùng, đưa mắt nhìn ông ta. Đổng đại phu, ngài nói rằng không có đạo lý nào muôn đời không đổi sao? Hay là không có triều đại nào muôn đời không đổi? Động chiêu trong lòng khói hận không xiết chỉ trách mình nhất thời bất cẩn nói ra câu này để người ta nắm được đằng chui trên triều đường ông ta hát có thể nói thẳng ra rằng từ cầu chí kim chẳng có triều đại nào là bất diệt tào thị sẽ hưng lưu thị sẽ phong tuân úc lôi ra một pháp bảo bất khả xâm phạm ông ta đành phải quỳ xuống tin tội với thiên tử thần nhất thời bất cẩn không biết lựa lời mong bị hạ thứ tội lưu hiệp thấy động chiêu bị tuân úc phản bác đến nỗi dông dao đương cung khấu đầu thỉnh tội trong lòng thầm lấy làm khá chí nhưng lưu hiệp cũng biết Động chiêu là tâm phúc của tào tháo Hai dám tì tiện trị tội đành vờ nói Động ấy khanh nói lại vô tâm không cần phải tự trách mau lui xuống đi thiên tử lệnh cho đổng chiêu lui xuống nhưng ông ta nào còn được lui nữa bị tung úc ngắn đường cả mấy tháng trời về đến Tào danh biết ăn nói xa sao với thừa tướng đây xem ra không thể lay chuyển được tung úc nữa rồi trong lúc không biết làm sao ông ta bèn quay lại nhìn quân thần nói liệt vị đại nhân ý các ngài như thế nào lẽ nào các ngài cũng không chấp nhận cuộc nghị bàn về chế độ chính châu này chăng quần thần ai nấy điều vô cùng khó xử vừa không dám phước sâu hùm của tào tháo vừa không muốn tát nước theo mưa chỉ đành cúi đầu vợ cầm giả điếc động chiêu ngẩng phát đầu lên trợn mắt nhìn hy lự hy công ý của lão ngài như thế nào hy lự vẫn ngồi im bất động ở đó ánh mắt thâm trầm nhìn động chiêu nói dòng bất lực lão hủ tuổi già đứt bạc động đại nhân xin hãy thương nghị cùng mọi người lão hủ nghe theo là được ông ta đã một lần vì tào tháo mà hại chết cả nhà khổng dung khiến cho thanh danh bại hoại nay không dám tì tiện nữa đổng chiêu y hiếp hy lự không thanh lại đưa mắt nghiêm nghị nhìn về phía các đại thần khác từ cầu lung nghệ vương ấp hàng tung cảnh kỷ đều cúi đầu nhìn tấm hốc trong tay giả giờ không hề hay biết đổng chiêu cũng không vội vang chỉ cần nhẫn nại tìm kiếm trong một bầy giây, ắt sẽ có một con nhu nhược khi ánh mắt của ông ta rơi về phía lưu tông vị giang nghị đại phu mới nhận chức này bất giác sung rẩy lưu đại phu lịnh tôn các cứ kinh châu hơn 10 năm Mai có thừa tướng khoan dung xá tội ngài mới được cư thân nơi triều đường nay ngay cả ngài cũng muốn làm trái ý nguyện của lão nhân gia sau giọng của đống chiêu toát lên vẻ đe dọa lưu tông bản tính rụt rè lại ít va chạm quan trường thấy ông ta lôi lại món nợ cũ năm xưa của mình sợ đến nỗi toàn thân mềm nhũng phân dạng liên hồi Hạ quan xin tuân theo lệnh của thừa tướng thân làm giám nghị đại phu trước mặt thiên tử mà lại nói năng như vậy quả là bi ai đến cùng cực khoái việc nhận di mệnh của lưu biểu bảo vệ lưu tông mặc dù đến nay đã không còn phân biệt thân phận thần chủ nữa nhưng tình phận năm xưa vẫn còn thấy tình cảnh này vội vàng chen ngang lưu đại phu việc luận bàn lần này là để thay đổi chính châu Này trên triều đường vắng mặt thừa tướng ngài tự ý bày tỏ thái độ như vậy chỉ e là không thỏa đáng ông ta ngoài mặt giả giờ phê bình lưu tông nhưng thực tế là sợ anh ta bị mang ác danh phải mau chóng im miệng lại lưu tông hiểu ý vội vàng cúi đầu không nói gì nữa đổng chiêu thầm oán trách khoái việc nhiều chuyện nhưng cũng không tiện tranh biện chỉ thầm kiêu khổ. tuân út thở dài dài nhỏm bâng quơ nhìn đổng chiêu nói sành sọt từng từ thánh nhân có câu quân tử hữu tam úy úy thiên mệnh úy đại nhân úy thánh nhân chi ngôn những mong đổng đại phu Cho nên chấp mê bất ngộ câu này tôi nói đổng đại phu nhưng kỳ thật là phong phanh với Tào Tháo. Bỗng nhiên đúng lúc này, một giọng nói khiêm hoa vang lên. Phá tan bầu không khí nặng nề, trong triều đường, thị trung hoa hâm hoa tử ngư đứng dậy bước sang ngoài hàng, lạ lãm có câu, thượng hộ bất pháp tiên vương, chi pháp, phi bất hiền giả, vi kỳ bất khả đắc nhi pháp, đế vương ba đời khác nhau, dụng lễ khác nhau mà vẫn xưng đế được, ngũ bá dụng pháp khác nhau nhưng vẫn xưng bá được, thay đổi chính châu trên hợp xã tắc." Dưới hợp lòng dân Thuận ứng thời chính có gì mà không được Thấy ông ta đứng dậy bước ra tu Úc vừa bất ngờ vừa phẫn nộ Bất ngờ là vì hoa hâm Xét ra cũng là bậc danh sĩ đương thời Được triều đình mấy lần vời gọi mới đến hứa đâu Vậy mà đúng vào thời gác quan trọng này Lại trái nhạc ngược điệu với ông Phẫn nộ vì là năm xưa hoa hâm Làm thấy thú dự chương Đã từng hiến đất cho tôn sách Có người nói ông ta sợ hãi cương quyên Không có cốt cách của kẻ sĩ Xem ra không phải là vô lý Năm xưa ông ta cúp đuôi, năm đớp trước tung sách, đến nay lại vạn sự đều nghe theo lệnh của Tào Tháo. Câu nói của Hoa Hâm, tuy ngắn, nhưng như bốn lạng đò với ngàn cân. Thay đổi chủ đề từ việc chế độ chính châu có hợp lý hay không chuyển thành việc quốc gia có nên thay đổi pháp lễ của Tổ Tông hay không. Như vậy lý lẽ của Tuân Úc bỗng trở nên nhạt nhò, Tuân Úc không biết làm sao, bèn găng giọng nói thẳng. Lời của Hoa Công thật là có lý, nhưng chế độ chính châu không phải là đại chính căn bản của quốc gia năm xưa vương Mãng thay đổi pháp chế từng hợp nhất chính châu tùy tiện đổi tên quận huyện gây hại không cùng chúng ta há lại không phải thận trọng cương ốc cuối cùng đã tự miệng nói ra cái tên này ý tứ vô cùng rõ ràng nếu ai đó muốn đổi chế độ chính châu kẻ đó chính là vương Mãng đương thời chính là kẻ muốn xoắn đoạt giang sơn hăng thất chẳng phải các người muốn để tào tháo từng bước từng bước leo lên hoàng vị hay sao hà tất phải giả dơ, giả dịch nói lời ẩn ý có gan thì nói thẳng ra xem đổng chiều trong lòng vô cùng bực tức Hoa hâm cũng tỏ vẻ băng khoăn Trong thời khắc mà mọi ngôn từ Trở nên nhạy cảm như thế này Chẳng ai dám nói thêm gì Ai cũng không thể gánh nổi tội danh lớn đến vậy Đang suy nghĩ xem nên ứng đối thế nào Đúng lúc đó lại có một vị quan viên Tuổi đầu trung niên thông thả bước nói Lệnh quân hà tất phải xét nét dậy Vũ vương không thảo phạt ân thương Sao có thể khai lập giang sơn 800 năm của nhà chu? Cao tổ không thắng hạng tịch Sao có thể định nên? Cơ nghiệp ngày nay của Đại Hán. Lẽ nào những việc đó ngay từ lúc khai thiên lập địa đã có sẵn sau Đừng nói đến việc chế độ chính châu cần phải khôi phục. Với công lao cái thế của tào Thừa Tướng, Hát có thể thua kém so với Liệt Khâu. Nay ba vị nhi tử của tào Thị đều đã làm huyện hậu. Từ cổ chí kim, con không thể giống với cha. Theo thiện kiến của Hạ quan sau chế độ chính châu nên khôi phục năm tước? Khai mở công cuộc để báo đáp đại công. Tuân Úc Bỗng cam tác rung minh. Dường như lục phủ ngũ tạng Đều bị khí lạnh xâm thực Bởi vì người thốt ra câu ấy Không phải ai khác mà chính là con rể của ông Trị Thư Thị ngữ xứ Trân Quân Ông không ngờ rằng Ngay cả người con rể Kim Đồng Hương của mình Cũng đã đứng về phe Tào Tháo Không ngờ rằng cái năm xưa Từng sinh huynh gọi đệ với Khổng Dung Giờ lại thay đổi đến vậy Lại càng không thể ngờ rằng Hắn lại thản nhiên sẽ tăng bức mạnh Công nhiên cho rằng Tào Tháo Nên được siêu đăng công tước Kiến lập phong quốc Đây không chỉ là vết sẵn nước trong thế lực của gia tộc Tuân Thị mà cũng là sự chia rẽ của tập đoàn nhân sĩ Dĩnh Xuyên Lại càng là sự phân lập của đạo nghĩa sĩ Đại Phu Ông chợt nhớ đến Khổng Dung khi bình luận về sĩ nhân Hai Đất Nhữ Nam và Dĩnh Xuyên Từng đoạt ngôn rằng sĩ nhân Dĩnh Xuyên tuy tật ác cũng chưa từng có kẻ phá gia di quốc Khi đó Tân Úc vẫn cảm thấy không phục Bây giờ nhớ lại chẳng phải lời của Khổng Dung đã ứng nghiệm rồi sau Những bậc trí sĩ Đại Phu trung hiếu với Thiên tử Bảo vệ Hoàng Nguyên, giờ đã chẳng còn ai. Chúng quần lưu thì cái nào kẻ nấy chu nhược sợ chết. Mưu đồ hành tiếng, tác nước theo mưa. Tuần Úc trong lòng cay đắng vô cùng. Ông không còn muốn lưu lại điện đường giả tạo này thêm chút nào nữa. Ông cung kính thi lễ tham bái với thiên tử. Đứng chạy, nhét hốc ngà vào trong áo. Đoạn chậm sải bước ra ngoài. Khi chuẩn bị bước ra khỏi đại điện, ông chợt quay đầu nhìn lại, gom hết dũng khí, nói giọng chua chát. Thiên hạ hữu đạo thì lễ nhạc chinh phạt đều do thiên tử quyết định thiên hạ vô đạo thì lễ nhạc chinh phạt cho chư hậu quyết định gốc của đạo vốn bắt nguồn từ trời trời không đổi đạo cũng bất biến lẽ nào trời cũng sắp phải thay rồi sao trong thoáng chốc bất luận động chiêu hoa hâm, trần quần hay cả đám quần liêu đang thinh lặng nãy dơ đều giật mình lương tâm ở đâu tiết tháo ở đâu đối diện với lời chất vấn đanh thép như vậy bọn họ biết trả lời làm sao tôi ngút thét xong câu ấy bỗng cảm thấy lồng ngực trống rỗng Bước thẳng xuống bậc thêm, không buồn quay đầu lại. Ánh nắng ngày đầu hạ rồi chiếu trên mái ngói thanh chuyên của cung đình. Phản chiếu những quần sáng trắng, ấm áp ra khắp nơi, nhưng sao ông vẫn cảm thấy lạnh lẽo không cung. Trong lòng ông hiểu rất rõ, có kháng cự đến mấy cũng không thể thay đổi được gì. Có biện bác cực lực thế nào cũng không ngăn được bước chân của Tào Tháo. Tất thảy chỉ là công cốc. Tuần Úc đi rồi, trên đại điện nhất thời trở nên trầm mặc Cô tỉnh mãi lâu sau quần thần mới đổ dòng ánh mắt về phía thương tử lưu hiệp đầu đội mũ miệng của thiên tử những chuỗi châu che khuất khuôn mặt quần thần cũng không nhìn thấy nét mặt chỉ nghe thấy tiếng thở dài bất lực Bảy chiều đi thanh âm run rẩy đó tựa hầu còn mang theo tiếng nứt nghẹn